chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với nguyễn huy truyện dài kỳ trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục với cò ma là một phần đầu tiên trong bộ tiểu thuyết tâm linh trinh thám dài kỳ có tên gọi là âm dương công vụ của tác giả kinh hỷ xin mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay nhé Bên mé sông, dưới tán cây lớn Có mấy người đang đứng trò chuyện Tất cả đều là đàn ông Ngoài ánh đuốc lập đè Thì chỉ còn ánh trăng nhạc soi bóng xuống mặt sông Hát lên tầng không hiu hiu gió thổi Một người trầm giọng hỏi Việc kia giải quyết ổn thoa cả chưa chứ uhm, Hắn bị thương Trời xuống vực rồi Có lẽ cũng không sống được Có lẽ sao? Sao không phải là chắc chắn? Ờ, vượt sâu đêm tối Lúc đó mọi người đã thương vong quá nhiều rồi Còn làm gì được hơn nữa? Lần này chúng tôi tổn thất nặng nề Năm người chết, sáu người bị thương Như vậy cũng đã là quá tận tụy với công việc mà ông giao phó rồi Người đàn ông kia cười nhạt một tiếng Rõ ràng là không phục Nhưng cũng chẳng lấy gì là bất mãn thái quá Liền đưa cho người nọ một cái túi vải Bên trong đựng mấy sâu tiền <cười> Tôi biết chứ Anh cầm lấy số tiền này lo cho anh em Rồi cũng đến ngày chúng ta lấy lại hết tất cả Những gì thuộc về mình Người trẻ hơn cầm lấy Quăng túi tiền cho thuộc hạ Khi nào thì chúng ta ra tay Cứ bình tĩnh đi Đã chờ được chừng đó thời gian Chờ thêm vài ngày nữa Cũng không quá muộn Yên tâm Đợi khi thời cơ chính mùi Tự khắc một mũi tên Sẽ trúng hai đích Lúc ấy có thể đường hoàng Mà lấy thứ chúng ta cần rồi <cười> Đúng là quân sư của H cổ bang có khắc Bao nhiêu năm trời Vẫn không suy giảm chút nhuễn khi nào Đừng đắc ý dội Đề phòng trường hợp thằng nhái kia có thể thoát chết Cứ tiếp tục cho người lùng sục đi Tôi hiểu rồi sao không là không việc đâu Nhìn thấy bóng mấy người kia đi khuất hẳn Người đàn ông lúc này mới vội vàng trở về Theo hướng ngược lại Về phần gia đình ông bà Lục Con gái mất đến nay cũng đã hơn một tháng Sắp đủ 49 ngày bà lục dần dần cũng khá hơn nhưng vẫn thường xuyên mơ thấy con gái về lần nào cũng máu me đầy người vô cùng thảm thương bà nhân chuyến lên huyện sắm đồ cùng con dâu liền nảy ra ý đi xem bói à, u làm như thế lỡ thầy biết thì lại mắng chết á con không nói u không nói thầy con không biết được đâu đủ à u thật sự rất thương con thâm Mỗi lần nó hiện về trong mơ Đều toàn là máu me uất ức Mà không nói được một lời nữa Đi tụi con Mình đi xem thầy một chuyến đi Đủ thấy mẹ chồng khổ sở suốt một thời gian Cũng không đành làm trái Thế là hai mẹ con liền tay sách nách mang Đi tìm một ông thầy xem bối Nhà cửa đơn giản Bên trong chẳng có mấy đồ đạc. Thêm nữa ông ta lại bị mù. Thế nhưng mà những người đứng đợi bên ngoài khá đông. Khi bà Lục và cô Nụ đang ngồi đợi bên ngoài cùng với những người khác, liền có một đứa con gái chừng 11, 12 tuổi đi ra mời hai người vào trong gặp thầy trước. Những người khác chờ đợi rất lâu chưa thấy đến lượt, lại thấy hai mẹ con bà Lục mới tới đã được mời vào trước, liền tỏ ra khó chịu. Có người nói: "Nè, chúng tôi ngồi đợi từ tinh mơ sáng sớm, sao hai mẹ con nhà kia vào được trước vậy?" Đúng đó, ai đến trước phải được vào trước chứ Đứa con gái búi tóc hai bên Mặc đồ nâu đơn giản Trên cổ có đeo chuỗi hạt Liền quay lại giọng dạc nói Các vị không nên bực chọc làm gì Xem bối cũng cần có duyên Thánh chỉ lựa theo duyên Không theo trình tự Các vị đã chờ được đến lúc này Lại không kiên nhẫn được thêm nữa Nói lời không hay Bỏ phí công chờ đợi từ sáng sớm Thì chẳng khác nào trách móc các thánh thiên vị Như thế thì không nên chờ xem làm gì nữa Đi về nhà nghỉ ngơi cho đỡ nắng thì hơn Nói xong Liền cúi đầu dẫn hai mẹ con bà Lục đi vào Hoàn toàn không bận tâm Xem những người kia ra sao uhm, Hai người ngồi xuống đi Bà Lục vừa ngồi xuống Thấy ông thầy vẫn còn đang chắp tay Ngước đôi mắt trắng giả lên bàn thờ Không kiềm được mà liền hỏi Th Thưa thầy Vì sao mẹ con tôi mới đến Thầy đã cho chúng tôi vào trước vậy Từ lúc hai mẹ con bước vào Đã đem theo một luồng oan khí rất lớn vào trong sân Tôi biết có chuyện oan khuất Nên mới cho gọi vào trước đó thôi à, Nhưng mà thầy không thấy gì cơ mà Bà Lục níu tay câu nụ Vẽ hơi trách móc Nhưng ông thầy lại chỉ cười điềm đạm Mà đáp lại <cười> mặt tài mũi lưỡi Đều thuộc nơi thân thể ta bà Có hay không Chẳng qua cũng chỉ là giả tạm mà thôi Nếu đã đến đây rồi Thì đừng bận tâm những chuyện khác Ông thầy lúc này mới xoay người lại Cầm theo một cái đĩa Bên trong có hai đồng xu đã cũ Đối mặt với mẹ con bà Lục Vừa gieo quẻ vừa nói nhà có tăng sự lại là chuyện oan khuất muốn sinh con vào thời gian này là không nên tránh tà khí xâm nhập bà lục nghe thấy liền quay sang nhìn nụ nụ cười gượng nói à, đúng là hai vợ chồng con muốn đang muốn có con lấy nhau cũng đã lâu rồi mà chưa có nỡ mụn con chúng con đều sốt ruột có con là chuyện tốt nhưng chưa phải lúc đó ít nhất cũng phải qua vỗ đầu của người khuất mặt đã hiện tại theo như quẻ ta gieo được thì người chết không siêu thoát đau đớn thông khổ muốn tìm lại thứ đã mất và báo thù kẻ sát hại mình bây giờ bà hãy kể cho ta nghe xem người chết là ai Vì sao mà chịch Ông thầy nói đến đây Bà Lục lại nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu xót xa ân hận Tiếc thương Đều dồn hết vào những giọt nước mắt mặn chắc Nụ thấy mẹ chồng chỉ biết khóc lóc Bèn thay mẹ kể lại đầu đuôi sự tình Bắt đầu từ việc thắm có chữa Đến khi cô bị sát hại Rồi bà Lục thấy thấm hiện về như thế nào Trong lúc đó Ông thầy mù lại tiếp tục gieo quẻ Những ngón tay gầy giữ lấy hai đồng xu vừa gieo Lông mài hơi nhích nhẹ lên Ông nói Ra là vậy Cô gái đăng thường bị người ta lợi dụng rồi giết hại Lấy đi bào thai song sinh sắp chào đời. Hai mẹ con bà Lục liền kinh ngạc lắm Bà Lục quẹt nước mắt hỏi Ông nói sao thai song sinh sao? con gái tôi mang thai đôi hả? thì đáng tiếc mệnh của hai đứa nhỏ này cũng chỉ tới đó mà thôi. lúc này ta không thấy cô ấy đi theo hai người. có lẽ là không thể đi được. cho nên cũng chỉ biết đến thế. cô ấy bị khâu miệng. Khả năng cao là trong miệng còn được ngậm thêm ba đồng xu nữa Cho nên linh hồn cực kỳ yếu ớt Quỷ sai săn lùng Để đưa về âm giới Nhưng do trong lòng chất chứa thù hận Vẫn chịu khổ lưu lại nơi trần thế Hắn là để tìm kiếm hai đứa con Và muốn báo oán kẻ giết mình đó Thưa thầy vậy có cách nào để con tôi bớt thống khổ được hay không thầy bố đặt cái đĩa lên bàn thờ thở ra một hơi mà phân trận dạng vật đều có quy tắc riêng của nó người bị hại chết ở đời này nói ra thì có lẽ hai người không tin nhưng nhiều kiếp về trước chắc hẳn đã gây thù chút oán với nhau Kiếp này mới phải trả đắt như thế Hiện giờ linh hồn bất vượng, Không chịu về âm giới thọ khổ Bằng mộ giá níu ở lại dường gian. Thà chịu đau đớn dày vò Đầy ải Cũng nhất quyết lưu lại Âu cũng là do chấp niệm không thể buông bỏ mà thôi Ông nói sao Con gái tôi bị hại sao Tại sao lại ông nói ra Lại giống như nó đang phải chịu cảnh khốn khổ vậy Tôi biết là lúc này nói ra những lời như vậy đó Bà sẽ rất khó chấp nhận Nhưng bà phải hiểu rằng Không phải người cứ ở hiền là sẽ gặp lành đâu Nếu bà còn gặp con gái mình Hãy cố khuyên con nên buông bỏ mà về dưới đi Càng ở lâu Tội nghiệp sẽ càng nặng Thọ khổ càng đau đớn. Theo như quẻ tôi dèo, thì ăn này sớm muộn cũng được pha giải thôi. Thầy, thầy nói có thật không? Dù ăn của con gái tôi sẽ giải được chứ. Ừ, tôi lấy tính mạng của mình trả đảm bảo. Đợi bà Lục và cô nụ ra về rồi. Cô bé búi tóc hai bên mới ngồi xuống. xoa vài đấm bóp cho ông thầy Cô hỏi Ông ơi Sao ông không nói với họ Là cô gái kia vẫn phải chịu đọa đầy Ở kiếp này gì Có những chuyện nên biết Có những chuyện không nên Nhìn bà ấy đau khổ như thế Chúng ta còn sát muối thêm vào làm gì Thuy à Vợ con theo anh Thiên ra suối Tìm cho ông ít củi thạch về đây Ông có việc cận dụng đến. Dạ, con đi ngay. Mới sáng sớm, ông Triết đã bảo vợ chuẩn bị ít quả. Đợi mặt trời lên cao, hai vợ chồng ông lên xe ngựa, về nhà ông bà Huỳnh thăm con gái. Trên đường đi, trong lòng ông Triết cứ hỗn loạn cả lên, liên tục thở dài. Đến nhà ông bà Huỳnh thì cũng sắp tới giờ cơm trưa. Do đã được thông báo trước, cho nên ông bà Huỳnh đã cho người chuẩn bị một bàn ăn thanh soạn, đầy các món cao lương mỹ vị. Ăn uống xong xuôi, mấy nam nhân ở nhà trên uống trà nói chuyện. Còn quan bà được con gái đưa ra nhà sau, vừa tán gẫu với bà Huỳnh, vừa xem bà lọc tinh dầu thơm. Tất cả tinh dầu trong nhà đều được tự tay bà Huỳnh chắc lọc. Đổ vào lưu đồng xong ở trong phòng Vừa có tác dụng an thần Vừa sảng khóa dễ chịu <cười> Mấy năm nay ông nhà tôi Thường dễ cảm mạo Gió mái một chút là chân tay lại trung lên Cho nên tôi mới đến nhà thuốc Mua lại cái phương thức làm tinh dầu Rảnh rỗi không có việc gì Thì mang ra làm cho khuây khỏa Mùi <cười> tinh dầu này rất thơm Không bị nồng hơn nhiều loại tinh dầu chúng tôi đang dùng đó bà thông gia khéo tay thật bà huỳnh vui vẻ ra mặt chép miệng nói quan bà quá lời rồi để tôi sai người chuẩn bị biếu quan bà một cây tinh dầu đủ các loại mùi thích mùi nào liền có mùi đó chúng ta là thông gia mà lần sau không cần mua ở bên ngoài làm gì <cười> bà đã nói như vậy tôi cũng không từ chối Xin cảm ơn ông bà Ở trên nhà Ông Triết liền đem chuyện mình đọc được một cuốn sách Có nói về việc sử dụng thai nhi sắp đến kỳ sinh nở Để làm tà thuật Đem ra nói với hai cha con ông Huỳnh Trong khi ông Huỳnh bình thản lắng nghe Cậu Hưng lại có vẻ thiếu tự nhiên Cứ đưa mắt liếc nhìn về phía cha mình Mồ hôi trịnh tra hai bên lòng bàn tay đặt ở trên đùi, Bé mặt có hơi biến sắc Tất cả mọi cử chỉ và biểu cảm đó Đều lọt vào cặp mắt thông thái của ông Triết Tuy trong lòng cảm thấy đắng ngắt, Nhưng ngoài mặt ông vẫn cố nói cho hết những gì mình đọc được Nhiều năm làm tri huyện quả thật tôi chưa bao giờ Gặp cái vụ án nào mà lại dính dáng đến tà thuộc như vậy Nên là trong lòng cũng rất nôn nao khó cho bằng được Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn mặt Chuyện xấu không thể lường trước được. Để khiến cho câu chuyện phím trở nên tự nhiên hơn, ông Triết lại chép miệng bổ sung thêm. À, tôi lại mắc cái bệnh nghề nghiệp rồi. Lần nào cũng vậy, tật xấu khó bỏ. <cười> Mà ông thông gia thông cảm cho. Ờ, quan nói gì vậy? Một lòng vì dân vì nước, sao lại gọi là tật xấu chứ? Có điều, dù là vì công vụ, Quang cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình quan xem đây là trà thái nguyên thượng hạng đó trong lúc sau trà đã trộn thêm một số loại thuốc quý vừa thơm vừa ngon lại vừa bổ khí quyết đó ông triết cầm lấy chén trà nhấp một ngụm gật gù khen trà ngon hôm nay tới nhà ông bà huỳnh ông nhận ra một chuyện nhà ông bà huỳnh tuy cũ kỹ bên ngoài có phần đơn giản Người ở cũng chỉ có ba người Nhưng đồ dùng trong nhà đều là đồ tốt Không tính đến những vật cổ có niên đại Đến trà uống cũng là loại vương tôn quý tộc hay dùng Một trưởng làng lại sống không khác gì hoàng tộc như vậy Thật khiến cho người ta phải nghĩ suy Hai ông bà quan huyện về rồi Cô Duyên vẫn còn đứng ngoài cổng ngóng theo Cậu Hưng phải kéo cô vào Cô mới chịu trở vào trong nhà Cô Duyên là con một Từ nhỏ đã được chiều chuộng Cha mẹ hết mực yêu thương Nay gã về nhà chồng rồi Nhưng vẫn chưa thể hết ý vào cha mẹ Cậu Hưng nói với vợ vài câu Rồi quay lại thư phòng gặp ông Huỳnh Lại nói Nghe theo lời ông ngoại dặn Con bé Thúy theo anh nó trèo lên lưng bò Trong trũ đi ra phía sau núi Vừa cho bò ăn Vừa tới bên suối tìm đá cụi Đá cụi thì ở đâu cũng có Nhưng đá cụi dùng làm đồ tế lễ Thì phải vào suối chảy quanh núi Bởi nơi đó âm dương khí giao hòa Không vướng tạp bụi Trong lúc nhặt đá Anh trai thì nằm bắt vẻo trên lưng bò Con bò đeo lục lạc ngẩn ngơ gầm cỏ Con thúy chợt thấy ở mé bờ suối thò ra một cánh tay người Nó đổ hết đá cụi vào cái giỏ đeo bên hông Rồi lội qua dòng suối Tò mò ngó vào bên tảng đá to Thì phát hiện ra có một người đang nằm sống xoài Trên vai còn bị thương Máu đỏ loang ra nhàn nhạt Anh Thiên à, có người ở đây? Nghe tiếng em gái Thiên vội vàng bật dậy Chạy như bay qua suối Hai anh em liền kiểm tra Thì thấy người kia vẫn còn sống Liền đỡ dậy Ngay lúc đó Từ trong lùm cây nhảy bổ ra một con vật to như con bò Bộ lông đen xù lên vẻ mặt vô cùng hung tợn. Con Thúy hét toáng lên Thả luôn người kia ra rồi định chạy trốn Nhưng con vật đã nhảy xuống giữa suối chặn đầu Miệng gầm gừ đe dọa Hai anh em cũng lần đầu tiên thấy một con vật vừa giống chó Vừa giống sư tử như vậy Sợ tới hai chân rung lên cầm cập Người kia liền cựa quậy tay gắng gượng đưa lên mở miệng nói tưởng à không được cắn người con tổn tôi đe dọa đi tới bên trần tứ niên dụi dụi vào người chủ thiên liền hiểu ý gọi con thúy qua phụ một tay đặt người thanh niên lên lưng con vật thấy người này bị thương không nhẹ con vật kia cũng xước xác đầy mình hai nem bèn dong bò dẫn về nhà để chữa trị Tứ niên được ông cháu thầy bối mù chăm sóc Ngày hôm sau đã tỉnh dậy Ăn liền mấy bát cháo trắng tí Tôn Con tủn từ lúc tới đây Chưa từng rời chủ nửa bước Cũng không cho ai đụng đến vết thương Mãi sau khi tứ niên tỉnh dậy Nói với nó vài câu Nó mới chịu để cho con Thúy xem vết thương cho mình Con Thúy ban đầu rất sợ tủn Nhưng sau đó lại cực kỳ thích nó Chăm sóc rất tỉ mỉ Bưng đồ ăn tận nơi cho tủn Sau khi con Tổn khỏe lại Thì dẫn nó ra sân chơi đùa Tổn không còn hầm hè với những người trong nhà của ông thầy bối nữa Mà ngoan ngoãn dưỡng thương Ngồi trong nhà Tư niên lần la dò hỏi Ông cho cháu hỏi Nơi này là đâu vậy Đây là huyện Tâm Nông Trân Hưng Hóa Tôi không biết vì sao cậu bị thương Mà lại trôi dạt theo con suối đến đây nhưng mà theo như ta nghe giọng của cậu đó, thì ắt là người tự phu xuân rằng, <cười> dạ, cháu là người phu xuân. Trên đường ra thăm bà con, thì gặp nạn. Thật may mắn khi gặp được hai anh em thiên với thúy. Nếu không giờ này chắc cũng không còn mạng nữa rồi. Ông thầy bối đưa đôi mắt mờ đục đi chỗ khác, thấp giọng hỏi, cậu trai trẻ hả? Cậu có việc gì muốn hỏi cứ hỏi đi Yên tâm Ta không phải người thích xen vào việc của người khác Cũng không muốn biết quá nhiều chuyện không phải là của mình đâu Tư niên do dự nhìn ông thầy một hồi cân nhắc một lát Cuối cùng cũng đem chuyện mình muốn hỏi ra Chẳng hay Ông ở đây có nghe nói về vụ án mạng ở làng trại hay không? Làng trại sao Ông đưa tay bấm độ một lát Rồi mới gật đầu Hơ <cười> vậy Quả là duyên số à, Nếu nói đến làng trại Thì khắp cái huyện Tâm Nông này Không ai là không biết Tri huyện làm rầm rộ như vậy mà ắt cũng là cái lý của ông ấy Nhưng xem ra cũng chẳng đi đến đâu Ta thấy cậu không muốn nói rõ thần thế Đương nhiên là có nguyên cớ Cho nên cũng sẽ không hỏi thêm Nếu cậu có tin vào âm dương số mệnh Thì ta sẽ nói cho cậu nghe vài chuyện Còn nếu như cậu không tin Ta sẽ không đề cập đến nữa Ờ Nói tin hay không tin thì có lẽ hơi khiên cưỡng. Chuyện kỳ lạ cháu gặp qua rất nhiều. Những việc mà người thường không biết đến nhiều như đá sỏi. Vậy nên nếu có gì muốn nói, xin ông hãy cứ nói ra. Chỉ cần là liên quan đến vụ án, thì đều đáng đi nghe. <cười> Khá khen cho một người trẻ tuổi, nhưng đã cầu thị như vậy. Thế thì... Ta sẽ nói cho cậu nghe một vài việc mà ta biết Ông thầy bối đem chuyện mẹ con bà Lục tới đây xem bối Nhờ có dịp này Ông mới biết thêm một số chuyện ngoài lệ Trần Tứ Niên ngồi nghe không sót một từ Càng nghe lông mài càng nhíu chặt lại Trong đầu cũng thầm tính toán những bước đi tiếp theo Đồng thời biết rằng vụ án này Đang liên đới ra rất trọng. Việc điều tra buộc phải có trình tự rõ ràng bí mật. đầu giờ chiều, cậu mượn con dao đi rừng dắt bộ lưng, gọi con Thúy, nhờ nó đưa cậu đến chỗ tìm thấy mình. Hôm cậu và con Túnh bị rơi xuống vực, bên dưới thế mà lại là một dòng nước, theo đó trôi xuống hạ lưu. Túnh đã đỡ cậu đi một đoạn khá xa, tới khi không còn đủ sức nữa, liền ngất đi. Sau đó rất lâu mới gặp được anh em Thiên và Thúy. Vừa mới đi tới gần con suối Trần Tứ Niên đã phát hiện ra có người đang tìm kiếm ở đó Đoán chắc là đám sát thủ hôm nọ Sợ mình còn sống sót Nên đi lùng sụp để giết chết Cậu liền kéo Thúy nấp vào một hốc đá Ra hiệu cho nó tuyệt đối im lặng Đợi đến khi chúng tản nhau đi xa Có một tên tiến lại gần hốc đá Tứ Niên liền đánh hắn ngất đi rồi cùng Thúy phát hắn về nhà tra khẩu Đối với việc đem tên sát thủ kia về nhà Ông thầy bối không tỏ ra ngạc nhiên Càng không sợ hãi Giống như đã đoán được từ trước Thấy Trần Tứ Niên có vẻ ái nái Ông chỉ cười nhạt nói <cười> Đưa cũng đưa về rồi Ái nái làm gì nữa Xong chết có số mà Cậu không cần lo sợ liên lụy đến nhà chúng ta Cứ làm việc của mình đi Dứt lời Liên quờ quặng hai cánh tay đi vào buồn nghỉ ngơi Trần Tứ Niên khó hiểu nhìn theo Quay sang hỏi con Thúy Nè Ông của em sao nhiều lúc giống như người mù Đôi khi lại khiến cho người ta có cảm giác như Ông đang giả mù vậy đó Thúy bật cười khúc khích Vừa giúp chội nước vào mặt tên sát thủ Vừa trả lời <cười> Ông em như thời tiết vậy đó Sáng nắng chịu mưa Trưa thì dự dừa Tới đêm lại bắt đầu trở gió Chính ông nói vậy Tư niên cũng cười theo Con tổ nhảy tới nhảy lui Vẻ rất hồ hởi Sủa lên mấy tiếng ồm ồm Khiến cho tên sát thủ vừa tỉnh lại Trông thấy đã muốn ngất xỉu thêm lần nữa Tư niên quay lại nghiêm túc nói Thúy à Ra ngoài đi Em còn nhỏ Không nên xem cảnh trang khẩu này đâu Thúy vừa mới ra ngoài Tư niên đã hất hàm ra hiệu với con Tuấn. Đồng thời cuộn một cái dẻ nhét thẳng vào mồm tên sát thủ. Tuấn ngoạm lấy bắp chân của hắn ta. Hắn đau đớn đến trừng cả hai mắt lên. tia máu vằn lên, nước mắt chạy ròng ròng. Nhưng không thể hét lên nổi. Bây giờ tao hỏi gì mày trả lời nấy. Đừng dại mà gào lên. Hiểu chưa? Tên sát thủ gật đầu như mẫu thóc. Hai con người kinh hãi nhìn con Tuấn Từ từ nhả bắp chân của mình ra Máu từ răng nanh con chó ngao Tây Tạng Chảy tràn xuống ướt cả một mảng cỏ trơm chuồng bò Một lát sau Rời khỏi chuồng bò bốc mùi phân khô Trần Tứ Niên thở ra một hơi Chỉnh lại quần áo Rồi huýt sáo gọi con Tuấn Tuấn nhảy từ trong chuồng ra Lắc lắc cái đầu đầy lông lá cho vẻ đầy thỏa mãn Tuấn nè Mày trăng đi Chuẩn bị săn tội phẩm. Tổn hai mắt lóe sáng lên Hào hứng chạy theo tứ niên. Bên trong Tên sát thủ đã lại ngất đi Vợ của một sức tên là Niệm Chiều hôm ấy đi qua nhà mẹ con chiến cơm Trước đây thi thoảng thì lại ghé qua Ngồi nói chuyện với bà lão cho khuây khỏa Khi thì nói dăm ba chuyện lợn gà Lúc lại than thở chồng mình Cả ngày cứ chạy lăn xăng Làm ăn chẳng ra làm sao Cãi nhau đến mức gà bay chó sủa Nhưng hôm nay thị qua Lợn trong chuồng đội ăn tréo lên ầm ỉ Con lợn mẹ nằm bẹp xuống một góc như sắp chết Thì rồi mãi chẳng thấy có bóng dáng ai ở nhà Vợ vột sức chạy ra ngoài ao ngó nghiêng Lại thấy lưng thúng rao Vẫn còn đặt ở trên bờ Lúc thì sang bên mé ao thì phát hiện ra dưới nước Có một mớ bùng nhùng thì lấy cái gậy vớt lên thì kéo lên được một manh áo trách nát Theo cả mấy khúc xương Vẫn còn dính thịt thì ném hết cá lược trở lại ao Trở vừa chạy vừa hô hoáng: Cá ăn thịt người rồi Mẹ con nhà chiến bị cá rễ rồi Vậy là người ta nhanh chóng kéo tới Cho người xuống mò Thì vớt lên được hai cái thây đang trong quá trình phân hủy. Thịt Thà đang bị đàn cá dưới ao vây quanh mà cắn xé. Lúc vớt lên, mấy con cá đối ăn vẫn còn cặp chặt không chịu bỏ. Nhìn đàn cá tụ lại cả một vùng nước, há miệng đớp đớp, ai cũng sợ đến phát trung. Ao cá này từ nay coi như bỏ, chẳng ai dám nghĩ tới chuyện bắt lên ăn. Buổi tối, Trần Tứ Niên và con Tuấn đã tới làng chạy. để con tổn không thu hút sự chú ý chỉ còn cách làm việc khi trời tối trước đó cậu đã dò hỏi được thêm nhiều tin tức từ những người đi làm đồng hôm nay người ta còn vớt được xác hai mẹ con nhà kia dưới ao làng chài nhìn bên ngoài yên bình như thế không khí lại trong lành người dân cũng chất phát không ngờ lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa đến vậy bà mẹ già cả lại bệnh tật chẳng may rơi xuống ao mà chết thì còn có lý Đằng này tên con trai tuy gầy gò, nhưng vẫn là trai trắng. Lẽ nào cũng phát bệnh mà lăn xuống ao, chịu bị cá rỉa thịt sao? Trần Tứ Niên nhiều năm nay làm việc cùng cha mình ở bộ hình. Số vụ án cậu điều tra có khi nhiều gấp mấy lần những vụ trộm gà bắt chó ở cái huyện nhỏ này. Một chuyện vô lý như vậy, ắt là có nội tình lớn. Lúc Tứ Niên đang cùng với con Tủn đi qua cái chòi bán thịt chó của lão tướng. thì thấy trên nóc chồi có một con chim đang đậu đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn xuống bọn họ không chỉ nhìn tứ niên có chút sợ hãi mà ngay cả con tủn cũng nhảy ra phía sau cậu chủ chừa hai con mắt ra nhìn chim mắt đỏ vốn dĩ không phải loại bình thường huống hồ con chim này còn nhìn chằm chằm mà không biết sợ tứ niên nheo mắt nhìn cho kỹ thì chợt nhận ra là một con cò mắt đỏ bỗng nhiên con cò bay lên, lao xuống phía trước cách đó một đoạn, quay đầu nhìn như thể muốn tra hiệu điều gì đó. Tứ Niên liền gọi con tổn đi theo. Bọc sức đang đóng cửa chuồng gà, chợt có một hòn đá từ bên ngoài câu vào trúng giữa lưng. Hắn quay đầu nhìn quanh quất, nhận ra người quen, liền ngó vào trong nhà, thấy vợ con đang ngủ, thế là lặng lẽ đi ra ngoài. đêm tối thăm thẩm con đường dẫn ra góc đa giữa gò đất mỗi lúc một ngắn lại nhìn quen với đêm tối rồi sẽ không còn cảm thấy mắt phủ một màn sương nữa con đường này bộc sức đi qua đi lại mấy chục năm nay nhắm mắt cũng thấy đường từ ngày làm chuyện xấu hắn rất sợ đi đêm gốc đa gần lễ trước mắt tựa hồ như một gã khổng lồ chầu chực bắt hắn ăn thịt bộc sức lắc đầu ngoài ngoại Xua đi những ý nghĩ đáng sợ trong đầu Nhìn về phía góc đa Đã thấy một bóng người đứng ở đó chờ mình Hắn vừa tới Liền bổ vai người đang đứng gấp gáp hỏi Sao vậy? Có chuyện gì sao? Người kia gật đầu ở mờ Sau đó cất giọng khăn khàn: Tao với mày Quen nhau bao lâu rồi? một sức có vẻ hơi ngạc nhiên Trong bóng tối Hắn không trông rõ mặt của người kia Nhưng hôm nay hắn rất kỳ lạ Không giống với mọi ngày Ờ thì Từ lúc mặc quần thủng đích Đã chơi với nhau rồi Ngày nào chẳng chưa đánh khăn nhảy cầu ao với nhau chứ Ừ Tính ra cũng gần 30 năm rồi còn gì Đến bây giờ Từng đó thời gian Phúc cùng hưởng họa cùng chia Còn hơn cả nem ruột thịt nữa Trời ơi sao hôm nay mày băng vé vậy Nói như thường ngày thôi Tôi nghe không hiểu Người kia gật gật đầu Giọng càng lúc càng khang đi Chuyện của mẹ con thằng Chiến Mày nghĩ như thế nào À Nghĩ thế nào được chứ Hai mẹ con nhà nó ngã xuống ao Bị cá ăn thôi mà Có gì đâu phải nghĩ Người kia cho tay vào trong áo Đặt ở đó Cho lại nói tiếp Giọng nói trở nên lạnh lùng. Mày nghĩ đơn giản thật Tao hỏi mày Nếu bây giờ mày bị treo cổ trên cây này Thì người ta có cho là mày tự sát hay không Vọc sức còn đang nghịch mặt ra Chưa kịp nghĩ Đã bị người kia tiến tới phía sau Rút trong ngực áo trong một sợi dây trong vào cổ Rồi ra sức thích chặt một sức theo phản xạ Vừa đạp chân vừa lấy tay cào cào cổ Miệng không ngừng trên rỉ Hai mắt đỏ ngầu cả lên Người kia lẩm bẩm Hai hàm răng nghiến chặt Tao không giết mày Thì con tao phải chết Tao chỉ đành xuống tại thôi Sau này xuống âm ty địa phủ Tao sẽ... lời người kia còn chưa dứt thì bất tình lình từ trong bóng đêm sọc tới một con vật lông xù to lớn nhảy chồm lên xô cả hai người đang dặn con còn chưa kịp định thần con vật to lớn ấy đã nhảy bổ lên người phía sau mà nhe răng đe dọa toàn thân lông lá đến phát sợ người đó hoảng hốt định rút con dao bên trong người ra nhưng đã có giọng nói cất lên đừng dạy mà đánh lại nó Người chưa kịp đồng thủ Thì đã bị giật mất cái đầu rồi Nó không phải thứ thích nghe lời đâu Tứ niên lúc này bước tới Dùng một ống lửa thổi lên Đá văn còn dao đang cầm trong tay của khoái béo Vọc sức sợ đến mất mật Lùi xa khoái béo Còn chưa tin vào chuyện vừa xảy ra Mày Mày muốn giết tao sao Giết tao để diệt khẩu hay sao Vọc sức vùng dậy Ném cái dây thừng qua một bên Trần như muốn gạo lên để cho cả làng được biết Trần Tứ Niên liền đạp cho vọt sức một cái Lây hoay một hồi Cũng trói được cả hai tên vào gốc cây Con Tổn đi qua đi lại canh chừng Khiến cho tên nào cũng sợ đến trung bằng bật Tứ Niên ngồi xuống bãi cỏ Kéo con Tổn ngồi một bên Cắm ống lửa đang cháy xuống Rồi mới lên tiếng Ai nói trước Ai nói sau đây Đợi một lát mà không thấy tên nào hé răng Cậu mới thông thả buông lời Tên nào không nói Thì nhìn hầm trăng con chó ngao này đi Một nhát cắn ngập tận xương Tôi nói Tôi nói hết Khoái béo và vọt sức cùng đồng thanh Cặp mắt dè dặt nhìn con tủn Cả đời này hai bọn hắn chưa từng thấy con chó nào kỳ quái Mà to lớn đến mức đó Lỡ nó đớp một miếng Chắc đi luôn cả tảng thịt Một lát sau Cả hai tên đều khai hết toàn bộ chuyện bọn hắn Được cậu Hưng thuê giết cô Thấm Lấy bầu thai song sinh giết ngay trước mặt người mẹ Nhưng còn lấy thai để làm gì Thì bọn chúng không biết Mấy hôm trước giữa đêm Có người tới nhà của khoái Béo phun thuốc mê cho bắt con trai hắn đi Để lại cho hắn một lá thư Yêu cầu phải giết ba tên đồng bọn Thì mới giữ được mạng của con trai hắn khoái béo suy đi tính lại vợ hắn muốn báo quan nhưng hắn ngăn cản nếu báo quan thì không những là con trai mà hai vợ chồng hắn cũng chẳng giữ nô mạng mình vậy là khoái béo đành ra tay trừ khử đồng bọn đầu tiên là tên thế mắt lé đêm đó Thế lén đem tiền rời khỏi làng tìm ở đào để mà cao chạy xa bay vì hắn nghe khoái béo trị tai như thế này quan huyện đang làm rầm trộn lên rồi sớm muộn gì chuyện cũng sẽ bị bại lộ thôi mày chưa có gia đình thu vén hết của cải trốn trước đi sau này có lộ ra người ta cũng không tìm được mày nữa tao sẽ tìm cách đưa vợ con đi sau thấy mắt lé không nghi ngờ gì hoàn toàn tin vào những lời khoái béo nói trên đường bỏ trốn hắn bị khoái béo cắt cổ chết rồi đổ dầu thiêu xác chiến cơm thì bị hạ sát ngay trên bờ ao rồi đẩy xác xuống nước cho cá rỉa thịt. còn vì sao mẹ của chiến lại rơi xuống ao thì khoái béo không rõ. Trần Tứ Niên nghe xong chuyện nhếch miệng lắc đầu. ngu dốt mà. giết thì không giết, thì các người cũng đều chết cả thôi. Thỏ không chết thì chó săn cũng vào nội. chưa nghe câu đó hả? cả hai cùng nhau lắc đầu. từ nhỏ tới lớn. Chữ mà bọn chúng biết nhiều nhất Cũng chỉ đủ để đọc kế ước nhà cửa Rộn vườn Nào có được học hành tử tế đâu Vì sự tham lam mà ra tay độc ác với một thai phụ Còn nhẫn tâm bóp chết hai đứa trẻ sơ sinh Ngay trước mặt mẹ chúng Ngu dốt lại còn tham lam Chính là vực thẳm sâu không thấy đáy Trời xuống rồi sẽ không leo lên nổi Lúc giết thai phụ đó Hai thằng chúng mày có nghĩ tới vợ con của mình ở nhà hay không? Nếu người bị giết là vợ con chúng mày Thì họ căm hận đến mức nào Đau đớn đến mức nào Chúng mày chỉ nghĩ đến tiền là sáng mắt Bây giờ ngược lại Gia đình chúng mày sẽ sống trong tuổi nhục Cả phần đời còn lại Con cháu đời đời bị người ta rẽ rúng khinh bỉ. một sức đã nước mắt lên trồng Vừa xích bị giết chết Vừa sợ hãi nghĩ đến cảnh Cổ đeo gông ra pháp trường Cho bị bà con làng sớm ném phân vào mặt chửi bới nhục mạ vợ con hắn sẽ không thể sống tiếp được nữa sau cái lúc dấn thân vào làm việc ác hắn lại không nghĩ tới điều này chứ khoái béo thì đờ đẫn cả ra một mình hắn giết hết mấy mạng người tội chết không thể thoát được nhưng bây giờ con trai hắn còn trong tay lão Huỳnh nhất định lão sẽ không để yên cho thằng bé cậu cậu thực sự là ai ta là người của tri phủ nếu bây giờ người muốn cứu con mình thì phải nghe theo lời tao chỉ dẫn. Khoái béo như chết đuối với được cây cọc gật đầu li liệt. Được được được, cậu nói gì tôi cũng nghe theo, chỉ miễn là cứu được vợ con tôi, tôi chết cũng cam lòng. Tứ Niệm ghé lại gần Khoái béo và vỗ sức, thì thầm một hồi. Cả hai bọn chúng nhìn nhau, cuối cùng gật đầu đồng ý. Trong nhà ông bà Lục, anh em họ hàng và bà con làng sớm đều kéo nhau qua Làm cho cô thắm và hai đứa trẻ khuất mặt một cái lễ 49 ngày Trong lúc thầy chùa tụng kinh siêu độ, gió mạnh thổi tung cửa Nến đổ xuống một sắp giấy tiền, làm cho cháy bùng lên Người nào người nấy bị dọa cho xanh mặt Thầy chùa mở mắt, dùng tay áo của mình dập tắt đám lửa nhỏ Rồi lại tiếp tục gõ mỏ tụng kinh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra bên ngoài trời, một đàn cò kéo đến đậu đầy trên mái nhà cành cây. Con nào cũng yên lặng, co một chân lên, cặp mắt hướng vào bên trong nhà. Bà Lục và cô nụ cùng với mấy người khác chạy ra sân, chắp tay vái lại. Bà Lục sớm đã khóc đến giàn dụ nước mắt, chỉ biết quỳ trong sân mà nhìn. Còn tại nhà ông Huỳnh, đưa tay lên tính toán, thấy đã đủ 49 ngày, liền đi vào mật thất đến chỗ bàn thờ định đưa tay kéo hai tấm vải ra thì một bóng người đã nhào đến ôm lấy chân ông ta ông ông ơi xin ông hãy tha cho con con muốn về với thầy u của con thằng bé này là con của nhà khoái béo năm nay chín tuổi nhốt trong này đã được một tuần ngày nào cũng được cho ăn một bữa để cầm hơi cổ đeo xích như chó cho nên thân thể đã yếu ớt đi rất nhiều ông huỳnh đá nó sang một bên trừng mắt cảnh cáo thằng cha của mày chừng nào chưa làm xong chuyện cho ông thì chừng đó mày còn phải ở trong này đoạn ông huỳnh lấy hai con hình nhân ôm lấy chiếc hộp đựng xác hai đứa trẻ và đi ra ngoài đứa trẻ bị nhốt bên trong vừa đói vừa mệt sức lực cũng không còn chỉ có thể co quắp ngồi một chỗ cửa mật thất đóng lại Không gian lại chìm vào bóng tối vô tận. Cậu Hưng đã đợi ở bên ngoài. Dạo này cậu gây đi nhiều. Quần thăm dưới mắt cũng đậm hơn. Cặp mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và suy nghĩ quá nhiều. Mới hai tháng trước thôi. Cậu còn là một cậu ấm quần lạ áo lực. Bảnh bao sáng láng. Được con gái độc nhất của quan Tri huyện vừa gặp đã yêu. Những tưởng lấy nhau về thì được hạnh phúc viên mãn. Ai mà ngờ. Chỉ riêng chuyện gặp ác mộng Đêm không thể ngủ ngon Càng không thể ân ái mặn nồng với vợ thôi Cũng khiến cho chàng trai đẩy sức sống Trở nên tiều tụy đến mức này Thầy à Khoái béo đưa tin Đã xử lý xong hết rồi Nó ở đâu rồi Ừ, Nó về nhà rồi Nó là tối sẽ quay lại Ông Huỳnh đưa hai cái hộp bốc mùi lên bàn Tự mình đi lấy hai tấm khăn nhung dày bột lại Vừa làm vừa nói Con biết phải sử dụng thuốc mê thế nào rồi chứ cậu Hưng giật mình thẳng thúc ừ, th Thầy Thầy muốn con trả tạm với khói béo sao thế không lẽ đã khử được ba tên Con bỏ lại một tên sao Sau này bao nhiêu phiền phức cung tự đó mà ra Mật thất bên trong kia con biết cách sử dụng rồi Cứ làm mỗi cách để diệt trừ hậu hỏa về sau là được Hưng à, con phải nhớ kỹ. Sau này con sẽ là người kế thừa tất cả của thầy. Con phải chứng minh cho thầy thấy được năng lực của con chứ. Cậu Hưng đã nhìn về phía giá sách, trong lòng trộn rộn không tả. Tuy biết rằng phía sau là căn mật thất, nhưng chưa bao giờ cậu bước vào, dù chỉ là nữ bước. So với sự quyết đoán của cha mình, cậu Hưng không bằng một nửa nè. canh ba trăng mờ treo cao ông huỳnh cầm hai chiếc hộp và đeo thêm tay nải đi ra bãi tha ma tới bên nắm mộ của cô thấm từ lúc ông ra ngoài con cò mắt đỏ đã bay theo đến khi ông dừng bước lại bên một phần của cô thấm con cọ cũng hạ cánh xuống đứng trên đỉnh ngôi mộ hai con mắt đỏ máu nhìn chòng chọc vào ông ông huỳnh thận trọng lôi ra một nắm hương đốt lên vẫy tắt lại cắm thẳng xuống phần đất ở trước mộ hương khói nghi ngút đêm tối càng trở nên mờ ảo ông đặt xuống trước mộ hai cái hộp vừa cảnh giác nhìn con cọ mắt đỏ vừa cởi vải nhung bọc ở bên ngoài rồi lật hai cái nắp hộp ra hai xác chết trẻ sơ sinh bên trong đã rửa nát hết rồi máu thịt lẫn lộn dòi bọ vùng vẫy cắn xé Quẩy đạp trong đống nhầy nhụa bốc mùi hôi thối Con cỏ mắt đỏ vừa trông thấy, đã liền xà xuống. Cặp mắt đỏ đau đáo nhìn vào bên trong hai chiếc hộp. <cười> con của mày đó, tao mang trả lại cho mày rồi. Mày nhận lại con đi, đừng lãng bán làm phiền xung quanh đây nữa. Ông Huỳnh vừa nói, vừa rút trong tay nải tra tám chiếc đinh dài chừng một tất. Vừa lẩm nhẩm độc, vừa đi quanh nắm mộ của cô thắm mỗi lần đọc lại xuyên cắm thật sâu một chiếc đinh chéo vào phần mộ làm xong ông đến trước mặt con cò trong tay nãy lại trút ra một con dao sắc bén chực đâm vào con cò mắt đỏ con cò chợt tỉnh táo trở lại bay vuốt lên cành hai mắt căm phẫn nhìn xuống ông huỳnh tám chiếc đinh kia đóng xuống chính là tạo thành một kết giới ngăn cản không cho linh hồn của thấm trở về đó nữa Nếu không thể về Linh hồn tự động sẽ yếu đi Lâu dần hồn phi phách tán Trong thế giới rộng lớn này Sẽ chỉ còn là hư vô Giết được con cò mắt đỏ hay không Cũng không quan trọng Việc chính đã thành Không có phần mộ hộ thân Linh hồn của con thắm Sẽ chẳng còn làm gì được người nhà của ông nữa Bớt đi một nỗi lo Ông Huỳnh đào hai cái hố hai bên mộ Lắp hai chiếc hộp xuống lúc ông chuẩn bị rời đi con cò mắt đỏ từ trên cây lao xuống nhắm thẳng mặt ông mà mổ ông nhanh tay chúc nắm hương trên mộ khua vào không khí khối hương nhàn khiến cho con cò sợ hãi không dám tiếp tục đối đầu với ông nữa mà liền cất cánh lên cao rồi bay mất Phủ quan Tri huyện Tam Nông Gần đây ông Triết luôn cảm thấy đầu óc không được bình thường Suy nghĩ được một lúc Đã thấy đầu đau như búa bổ Quan bà nhận thấy sức khỏe của chồng không tốt Liền sát thuốc bổ cho muốn Đồng thời dùng tinh dầu lấy từ nhà ông bà Huỳnh đốt lên Kỳ lạ là thứ mùi kia khiến cho ông Triết tư thái hẳn đi Đầu óc sảng khoái Không còn cảm thấy khó chịu như lúc trước Cho đến một buổi tối nọ Ông Triết đang ngồi trong phòng. Chiếc lưu đồng đốt tinh dầu vẫn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Ông vẫn chăm chú nghiên cứu từng trang của cuốn sách mà Quách Tri sự đưa cho. Càng đọc càng cảm thấy thế gian đầy rẫy những chuyện kỳ quái và đáng sợ. Đột nhiên từ mũi của ông chảy xuống một giọt máu màu đen, rơi vào trang sách ông đang đọc. Ông Triết hơi hoảng sợ, đưa tay sờ lên mũi. Lại có mấy giọt nữa rơi xuống. Hai bên lỗ tai tựa như bị hai vật nhọn đâm xuyên vào Báo đen cũng bắt đầu rỉ ra Mắt ông Hoa cả lên Mọi thứ trong phòng đều trở nên mờ ảo Ông Triết đứng dậy khỏi án thư Muốn bước ra ngoài mở cửa Nhưng được hai bước đã ngã quỷ xuống Hai tay chống xuống sàn Trồi nằm sóng xoài tại chỗ Hai cánh cửa được đẩy ra Từ bên ngoài một bóng người gầy guộc xuất hiện Trên tay cầm một chiếc khăn Mà che mũi miệng của mình Hai mắt ông Triết đã mờ hẳn đi Ông túm lấy gốc quần của người đi vào Miệng ông ọc máu tươi Lúc ngước lên Lại thấy được vẻ bình thản đến lạnh lùng của người đó Ông Triết liền ngẩng người ra Người kia cười nhạt Chép miệng lắc đầu Mà không nói bất cứ điều gì Thả xuống một mảnh giấy nhỏ Bên trong ghi một hàng chữ siêu vẹo Chất liệu và nét bút y hệt như mảnh giấy nhận được sau khi dán cáo thị ở làng chạy. Ông Triết cắn chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn người kia, bàn hoàng kinh hãi Nhưng đã quá muộn rồi. Máu đen từ hai lỗ tai và khóe mắt trị ra thành dòng. Miệng ông ngắt ngứ muốn nói cái gì đó mà không thể tốt thành lời. Cuối cùng thở mạnh ra một hơi gục xuống bên bụng máu đen ngồm. Mảnh giấy nằm trên bụng máu đen Bên trong có ghi Phòng trước phòng sau Không phòng được người mình Khi người ta phát giác ra sự việc Ông Triết đã tắt thở rồi Cả cơ thể chuyển sang tím tái Mắt mũi tai miệng đều tuôn máu đen như bị trúng độc Quách biểu cho người kiểm tra xung quanh phòng Phát hiện ra chiếc lưu đồng sông tinh dầu kia Có chứa chất độc của cây trúc đào Ngay trong đêm Ra chỉ thị cho quân lính Vì tên dầu này lấy từ nhà ông bà Huỳnh Cho nên họ là nghi phạm đầu tiên Nhưng còn chưa kịp xuất phát Quân lính của huyện Nha thấy động Ở khu rừng Bạch Đàn phía sau Phạm Văn Quyết được lệnh kéo Tủ hạ đi xem tình hình Không ngờ lại chạm trán một người bịt mặt bí ẩn Quân của Phạm Văn Quyết đấu không lại Còn bị tập kích bất ngờ Cung tên gươm sắc quân linh như mưa Chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt sạch Cả một đội lính của huyện Nha Một cái hố lớn Đã được đào sẵn từ lúc nào Đám người bịt mặt kia Lột quần áo của đám lính Rồi cứ thế đẩy bọn họ xuống cái hố Bùi đất lấp lại Khu rừng rất nhanh Đã trở về yên tĩnh như thường Tối đó, khoái Béo theo lời đã định Đi tới cổng sau nhà ông Huỳnh Cậu Hưng đã đợi ở đó từ bao giờ Liền mở cửa cho hắn vào trong Hai người đi tới tư phòng riêng của ông Huỳnh Cậu Hưng trót chén trà Đẩy về phía Khói Béo à, Cậu Hưng à Tôi đã làm theo lời cậu rồi Cậu trả còn lại cho tôi Gia đình tôi sẽ rời khỏi làng Mãi mãi không trở về nữa Cậu Hưng cố gắng làm bộ điềm tĩnh Nhắc nhở Anh cứ uống trà trước đi Thầy tôi cũng có việc chưa về Chúng ta đợi một lát đi Con trai tôi sống chết ra sao tôi còn chưa biết Làm gì có tâm trạng uống trà với nước vậy chứ Cậu Hưng nghe khoái Béo nói thấy Chỉ sợ hắn không chịu uống nước Liền đứng dậy Chuẩn bị đốt dầu lên Lúc cậu quay đi đốt lưu đồng khoái Béo trút một con dao trong ngực áo kề vào cổ cậu Cho găng giọng nói Cậu yên lặng đi Tôi đã giết được mấy người Thế một người nữa cũng chẳng sao Đằng nào thì cậu cũng chẳng cho gia đình tôi được sống đâu Cậu Hưng trung rẩy Lắp bắp mãi mới thành câu à, à, Anh khoái à Anh đừng làm vậy Con anh còn ở trong tay tôi à, Anh giết tôi thì Con anh không được về nhà nữa đâu khoái béo hơi gầm lên lưỡi dao càng ghi chặt vào cổ cậu Hưng Máu bắt đầu trĩ ra chảy xuống áo Nhà chúng mày Sẽ để cho bọn tao sống chắc Chúng mày bắt con tao Ép tao giết anh em của tao Thì làm gì mà cũng muốn để nhà tao được sống Chén nước kỳ lạc cái gì Tưởng như mày mở nước tao làm gì Muốn đầu độc chết ông này đúng không Đừng có mơ Mày trả con cho ông ngay Nếu không thì đừng trách ông ác Đúng lúc ấy thì ông Huỳnh về, vừa mở cửa, thấy cảnh con trai mình bị khoái béo kề dao vào cổ, ông có hơi hốt hoảng, đóng cửa lại rồi mới cất giọng hòa hoảng. À, cậu Khoái à, thôi thì dù sao chúng ta cũng đang ngồi chung một con thuyền, cậu còn là người chèo thuyền cho hai cha con của ta, lẽ nào chúng ta lại đẩy cậu xuống thuyền được sao? Đẩy cậu xuống rồi Thì lấy ai là người chèo thuyền đây Khoái béo kéo cậu Hưng về sát tường Sức của hắn quá lớn Cậu chẳng dám vùng bẫy Chỉ sợ khiến hắn manh động Mà cứa cho một cái thì xong rồi Cậu Khoái à Con trai cậu vẫn khỏe lắm Không mất một cọng tóc nào cả nếu, nếu mà cậu muốn gặp Tôi đưa cậu đi gặp nó, nó ngay Tôi muốn đưa nó về nhà Ờ được được tôi hiểu mà Cậu đừng manh động nha Ông Huỳnh đặt tay nãy lên bàn Tiến về phía án thư Vừa xoay người đi Đã lập tức bắt tay niệm chú Khoái béo đang khống chế cậu Hưng tiến lại Thì bất ngờ từ trong tay nãy Đặt ở trên bàn bốc ra hai làng khối đen Hình thành ra hai bóng quỷ nhỏ răng nanh mọc dài Chớp mắt đã lao vào Cắn hai bên bả vai của khói béo Hắn bị bất ngờ Bị cắn đến bật máu Con dao trời xuống đất Cậu Hưng cũng được thả ra Lúc này ông Huỳnh mới quay đầu lại nhìn Ánh mắt độc ác Cười nửa miệng mà nói <cười> Mày tự tìm đường chết Thì tao cho cha con chúng mày Ôm nhau mà chết chung Chất lời ông ta đi tới giá sách kéo mấy cuốn sách ra ấn vào cái nút bí mật ở phía sau giá sách lập tức kéo qua một bên để lộ cánh cửa mật thất lúc này khoái béo đã bị cắn đến hoa mắt chóng mặt hai con quỷ đó chỉ là linh thể bé nhỏ nhưng sức mạnh khủng khiếp giữ chặt lấy thân thể to lớn của hắn ta ông huỳnh mở cửa mật thất ra niệm chú ra lệnh cho hai con quỷ lôi khoái béo vào bên trong Khói béo trông thấy con trai bị xích bằng dây xích chó Cơn giận tràn đầy trong mắt Nếu không phải là hắn đã bị hai con quỷ nhỏ kia khống chế Thì đã bóp chết hai cha con ông Huỳnh rồi Ông Huỳnh chẳng mấy mất sức lực Cũng đã xích được khói béo ngay cạnh con của mình Mặc cho hắn đau đớn vật vả Hai cha con ôm lấy nhau Ông ra ngoài đóng cửa mật thất lại Hai con tiểu quỷ cũng tan biến Cậu Hưng đứng bước đầu một chỗ Hai mắt trống rỗng Mặc kệ cho máu chảy ướt đẫm áo đang mặc Ông Huỳnh tiến tới chỗ con trai Vỗ nhẹ lên vai cậu Điềm tĩnh và đầy phấn chấn nói à, Con trai à Như vậy là xong rồi Lấy lại tinh thần đi Bất chợt ở bên ngoài vang lên tiếng động Ông Huỳnh liền đi kiểm tra Liền thấy cô Duyên đang hoảng hốt bò dậy Cậu Hưng cũng chạy ra theo Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô Duyên Ngầm hiểu rằng cô đã nhìn thấy tất cả những việc vừa xảy ra Cậu Hưng liền hướng sang ông Huỳnh Ý hỏi nên làm gì? Đưa con dâu về phòng Tốt nhất là đừng ra ngoài nữa Lúc nói ra lời ấy Ánh mắt ông Huỳnh cực kỳ độc ác Khiến cho cả cô Duyên và cậu Hưng đều phải trùng mình lên Cậu Hưng vội đỡ vợ dậy Lôi một mạch về phòng riêng Ở trên nóc nhà có một cái ô thoáng nhỏ Và từ ô thoáng đó Trần Tứ Niên đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra Cậu vốn nghĩ có thể hút ngay một mẻ Nhưng lão già tên Huỳnh kia Lại luyện được hai con tiểu quỷ Cậu nhìn rất rõ ràng Cho nên không thể manh động Tứ Niên nhẹ nhàng xuống khỏi mái nhà Trèo tường ra ngoài Rồi nhanh chóng đi tới gốc đa Bọc sức đang ở đó cùng với con Tuấn Nhìn bộ dạng bọc sức Có vẻ bồn chồn và sợ hãi Tứ Niên liền tra hiệu cho con Tuấn Thu lại ánh mắt quái vật của mình Rồi mới kể sơ qua tình hình cho bọc sức nghe Khói bé bị cha con nhà kia nhúc lại rồi Bên cạnh ông ta Còn có một thứ vô cùng đáng sợ Nếu không nhanh Chắc chắn cha con nhà hắn sẽ chết đó Vọc sức sốt sắng, nuốt nước bọt hỏi b Bây giờ tôi tôi có thể làm gì? Ở đây nhà nào có ngựa? Ngựa sao? Vọc sức suy nghĩ một hồi lâu Sau đó cũng nghĩ ra Ờ, nhà lão tứ có một con Đó hay dùng để đi chơi Dẫn tôi tới nhà hắn đi Thấy vọc sức còn đang do dự Tư niên đã lôi cổ áo hắn kéo đi Nhanh chóng cũng tới được nhà lậu tứ Tư niên định vào Nhưng bị Bộc sức ngăn lại Nè nè, cậu đừng có dỗi Cái lão này thường đem phụ nữ về nhà Cứ, cứ đẩy tôi trước ra Tư niên chặn lời Bộc sức Bộ vỗ đầu con Tuấn Nói với nó Tôi nè, lại phải làm phiền mày rồi Mày đưa tên này tới nhà ông thầy bối Hỏi xem nên làm cách nào để khống chế hai con tiểu quỷ kia Sáng sớm sẽ gặp nhau nhà ông thầy bối bộc sức liền nhìn sang con Tuấn Cùng lúc bắt gặp hai con mắt đen xị của nó Hắn không kìm được mà trung lại bẫy lên Hoàng, giúp tao đi Ờ, hai con gà nước nha Con Tuấn liền hừ mũ một cái Quay đầu đi chỗ khác ê, ê, ba con Tuấn vẫn không nhúc nhích Rồi rồi rồi, năm con Năm con đủ chưa Chuyện thì cấp bách Mà cái đồ lắm lông nhà mày chỉ nghĩ tới ăn thôi sao Có vẻ như vẫn chưa thuyết phục được Tư niên vò đầu nói <cười> Thôi được rồi Mày thích ăn bao nhiêu thì ăn Tao sẽ không chơi bị béo nữa Hai lỗ tai con tủn dựng lên Đuôi ngoe ngoẩy Tỏ ý hài lòng Tư niên liền hất hàm tra hiệu với bộc sức Hắn sợ đến người trung cầm cập Mồ hôi vã ra đầy tay Nhưng đành phải leo lên lưng con tủn cố sống cố chết bám vào cổ con chó nghèo. Công tuấn quay đầu nhìn cậu chủ một cái, rồi nhảy chờ về phía trước, đem theo bột sức biến mất vào trong bóng tối. Trần tứ niên lúc này mới vọng ra sau chuồng ngựa nhà lão tướng, âm thầm dắt con ngựa ra ngoài. Chẳng cần đóng yên đã nhảy lên, thúc ngựa phi nước đại. Trong nhà lão tứ đang trần như nhộng, vẫn ôm người phụ nữ ngủ ngon lành, mà chẳng hề biết con ngựa. Đã bị người ta dắt mất rồi Một lúc sau Trần Tứ Niên đã tới nhà tri huyện Thâm Nông Nhưng vừa tới đang nghe người trong phủ huyền náo Bước chân qua lại ầm ầm Còn nghe tiếng khóc lóc thảm thiết Buộc ngựa một góc Cậu liền trèo lên nghe ngóng Thì biết được Cao Triết đã chết rồi Thấy không thể nhờ cậy được Tình thế lại gấp rút Cậu liền nhanh chóng xuống khỏi cây Leo lên ngựa và tìm đến tri phủ hưng hóa. Tờ mờ sáng thì phi ngựa tới nơi. mấy tên canh cổng không cho vào. Tứ niên đành phải tháo sợi dây đeo cổ trước ngực, giơ lên một tấm lệnh bài. Nhiều năm làm việc cho bộ hình. Trần Tứ Niên nắm rất rõ tầm quan trọng của lệnh bài Trong tình thế cấp bách Sẽ phải sử dụng đến Cho nên ngay từ đầu Đã đục một cái lỗ Treo vào một sợi dây Để đeo trên cổ nhét vào người Phòng trường hợp bất trắc Cũng không dễ gì bị mất Đám canh cổng thấy lệnh bài Kiểm tra qua liền mời Tứ Niên vào Tri phủ đại nhân còn đang ngủ Thì bị dựng dậy Buộc phải tiếp Trần Tứ Niên Sau khi tương lượng một hồi Thì bên ngoài có người chạy vào bẩm báo Bẩm quạt Tri huyện Tam Nông Cao Triết bị Hà Độc chết Theo giám định Độc được bỏ vào lưu đốt tinh dầu Cao Đại Nhân trúng độc đó mà chết Hiện giờ tri sự Tam Nông Đã dẫn người xuống làng chạy để bắt nghi phạm rồi Tri phủ Đại Nhân ngỡ ngàng đứng phát dậy Gấp gáp hỏi Ờ Nghi phạm lại Bẩm quạt Nghe người bên đó báo lại nghi phạm chính là trưởng làng trại phạm tấn huỳnh tinh dậu vốn là do bà huỳnh chế ra đem tặng cho quan bà mang về không lâu trước đó quan tri phủ bất chợt quay đầu nhìn sang tứ niên mồ hôi vã ra như tắm trong lòng cũng ngầm hiểu được lần này thì to chuyện rồi trần tứ niên có chút bất ngờ cậu cau mày một hồi điểm qua một loạt vấn đề nghĩ đi nghĩ lại rồi mới nói ra đại nhân à điều tra được độc trong tinh dầu ngay sau khi tri huyện trúng độc bỏ mạng quá nhanh thì vậy quan tri phủ vẫy tay ra hiệu cho tên lính ra ngoài đoạn ông ngồi xuống uống một hớp trà để trấn tĩnh lại sau đó hỏi à, trần Phố sư à chuyện này xảy ra trong địa bàn của ta cái chết của cậu triết đến quá đột ngột xem ra là chuyện ẩn dấu phía sau không hề đơn giản Bây giờ cô nên lệnh cho người xuống tận nơi Để xem xét tình hình hay không Đại nhân đừng vội ban nãy ta cũng nói sơ qua tình hình rồi Cha con nhà họ Phạm Tấn Không hề dễ đối phó Hơn nữa đại nhân không thấy lạ hay sao Chỉ trong một thời gian ngắn Đã có thể điều tra ra trong tinh dầu của độc Nếu không phải là người của Tri phủ huyện Làm việc nhanh nhạy Thì chỉ có thể là mọi thứ Đã được sắp xếp ngay từ đầu ờ... cậu không nghĩ là ông bà huỳnh kia mưu hại tri huyện cao hay sao? khả năng đó rất thấp. cho độc vào tinh dầu mình làm ra để tri huyện trúng độc mà chết. vậy chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình sao? tri phủ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng tình. như vậy thì ai là người độc hại tri huyện cao chứ? không phải đã quá rõ rồi sao đại nhật Ý cậu là... Đúng vậy Ông ta hồ hởi kéo quân đi như thế Không nghi không được Với con mắt và sự suy luận Được rèn luyện nhiều năm nay của Trần Tứ Niên Tình huống này đúng là gấp lửa bỏ tay người Nhưng cậu vẫn chưa hiểu ý đồ thực sự Của kẻ đứng phía sau kia Suốt cuộc là cái gì Tứ Niên đứng dậy Nãy giờ ánh mắt đã lia tới chỗ giá súng Của tri phụ đại nhân cả chục lần Cậu đi tới Nói với tri phủ Tri phủ đệ nhân à Tôi có thể mượn một khẩu phòng thân hay không Quang tri phủ liền đi tới vẻ mặt cũng giãn ra một chút Xem ra ông rất tự hào Về bộ sưu tập súng ống này của mình Cậu muốn khẩu nào cứ lấy đi Ta thích đi săn Cũng thích sưu tập súng đạn của người Tây Dương Nhưng mà gần đây sức khỏe không được tốt Ít dùng tới lắm Tư niên nhìn qua một lượt Sau đó quỳ một chân xuống Lấy một cái hộp dài hơn một tấc ở dưới lên Tôi muốn mượn thứ nằm trong này Mở nắp hộp ra Bên trong lại là một khẩu súng ngắn Loại 6 viên Còn có cả một hộp đạn chưa dùng tới Tri phủ Hưng Hóa có vẻ tiếc nuối lắm Trong lòng thầm mắng cái tên con trai độc nhất của Trần tạo, Mắt tinh hơn mắt cú nữa Thế nhưng lời đã nói ra lại không thu về được, nên dẫu bên trong tiếc đứt cả ruột, vẫn phải nhường cho tứ niên. Nói gì thì nói, hắn cũng là con của Thị Lan Hình Bộ, lại được ngài ngữ hết sức trọng dụng. Nếu cậu ta xảy ra chuyện gì trên địa bàn của ông, thì không biết ăn nói sao với triều đình. Chỉ là một cây súng ngắn có thể bảo vệ mạng cho trần tứ niên, lại tránh được phiền phức thì cũng đáng mà. Tư niên có vẻ rất hào hứng với cây súng này Xem rất kỹ từng chi tiết Thuần thục tháo rời ổ đạn đi Trong nháy mắt Đã nạp đủ đạn lắp lại Phải nói rằng súng ống tay dương Được nhập về theo đường thủy Tránh được hải tạc trên biển Thì cũng chẳng còn là bao Cho nên vẫn chưa được sử dụng rộng rãi Chủ yếu là ở trong nội đình, Trang bị cho cấm vệ Tri phủ Hưng hóa Quen biết rộng rãi Bộ sưu tập súng này của ông cũng khiến cậu phải ngưỡng mộ trần tứ niên nhét súng lấy cái bao da cho súng và đạn vào rồi đeo bên hông sau đó hướng về phía tri phủ đại nhân chắp tay mà nói đại nhân à có thể cho hạ quan mượn hai ba người nhanh nhẹn được hay không ừ để ta điều động cho cậu một đội tinh nhuệ nga tứ niên lắc đầu chưa cần bây giờ đâu tới lúc cần tôi sẽ cho người báo với đại nhân sau Lúc này tạm thời đã nhận được bên động Tri phủ hương hóa Cũng biết Trần Tứ Niên đã rất quen với những sự vụ như vậy Kinh nghiệm có khi còn nhiều hơn mình Cho nên cũng gật đầu đồng ý viên tri sự họ quách tên biểu Dẫn theo sai nhà tiến vào làng chạy Bao vây trưởng làng chạy rồi lại cùng với một tớp lính gần chục tên Nhanh nhanh chống chóng Bắt lấy hết tất thể người trong nhà trối lại Ông Huỳnh vừa nằm nghỉ ngơi được một lúc Sức lực phần lớn đều tiêu hao vào hai con tiểu quỷ Cho nên khi ông Biểu dẫn người ập vào Ông ta không thể phản kháng được Chỉ có thể nhanh tay nhét hai con búp bê vải vào trong người Cậu Hưng vẫn đang cố gắng trấn an vợ mình Dỗ dành không được Cậu đành trối cô lại Nhét vẻ vào mầm Khi được người của ông Biểu tháo dây trối ra Cô Duyên hòa lên khóc Trung chảy chỉ tay về phía ông Huỳnh và chồng mình Tố cáo chuyện họ làm bộ phép Còn đang giam giữ người trong mật thất Mật thất được mở ra Người ta cuốn ra ngoài hai cha con khoái béo Khoái béo đã bị thương Máu vẫn còn đang chảy Còn con trai của hắn thì thân tàn ma dại Hoảng sợ coi rúm tại một chỗ Viên tri sự đi vào mật thất Tìm thấy vô số những trường hợp đựng châu báu. Tất cả gia tài của ông Huỳnh đều ở đây Viên tri sự liền nói với thuộc hạ. "Cảnh giữ cẩn thận, không để cho người ngoài biết. Đám thuộc hạ cúi đầu, sau đó nhìn sau, khóe miệng nở một nụ cười đắc thắng. Trần Tư Niên đi tới chỗ ông thầy bối, cũng vừa lúc vọt sức và con tủn phi ra ngoài, trên vai còn đeo theo một tay nãy. Tư Niên gọi hắn lại, trở về nhà của ông thầy bối, cùng sắp xếp lại kế hoạch. vọc sức là kẻ phạm tội đằng nào cũng phải chết nhưng trải qua ranh giới sống chết hắn mới nhận ra bất cứ ai cũng đều kinh hãi tột độ khi phải đối mặt với thứ cảm giác khủng khiếp đó ở nhà vọc sức còn vợ con còn họ hàng còn làng xóm chuyện ác cũng đã làm chẳng thể nào khiến cho người chết sống lại được hắn chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của tứ niên ít nhất thì còn được một lần làm kẻ có ích trước khi lên đoạn đầu đài Trong khi Trần Tứ Niên nhét súng vào trong người Đường Hoàng đi tới phủ tri huyện Thì con tuổn và bột sức được giao nhiệm vụ Nửa đêm với tới mộ của thấm Để giải phong ấn Theo lời của ông thầy bố mù Lúc Tứ Niên đến nơi Phủ tri huyện vẫn chưa phát tăng Sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc Cậu mới bước vào trong phủ Quách biểu không biết mặt ngang mũi dọc Trần Tứ Niên như thế nào Nhưng khi cậu đưa lệnh bại ra còn nói rằng trên đường mình bị người ta ám toán tổ tiên phù hộ độ trì mới thoát nạn về được đến đây thì nụ cười nhạt trên môi ông ta đông cứng cả lại đi theo trần tứ niên chỉ có một cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi xách theo hai cái tai nải khá lớn có vẻ là người hầu ở bên cạnh từ lúc bước chân vào sân phủ tứ niên đã có cảm giác rất kỳ lạ tri huyện đại nhân chết nhưng trong nhà lại yên ắng lạ thường, chẳng có lấy một tiếng khóc than nào, giống như không hề có chuyện xảy ra. Cặp mắt sắc bén của Tư Niên đảo nhanh một vòng, đã ghi nhớ lại mọi sự bài trí ở nơi đây. Ờ, Trần Phó Sứ à, cậu không huy động người trước rồi mới đến đây sao? Tôi đến đây chính là mong nhận được sự giúp đỡ của Tri Huyền đại nhân, tìm ra tung tích đám sát thủ. nhưng mà thật không may, chú Cao đã qua đời rồi. Viên tri sự cúi đầu buồn bã, chép miệng nói: Cao đại nhân qua đời quá đột ngột, chúng tôi đều không biết phải làm sao cả. Tuy đã bắt được kẻ nghi phạm, nhưng mà hắn rất là hung dữ, cho nên đã được đưa vào nhà lao đặc biệt của phủ rồi. Ừ, ông làm vậy đúng lắm. Cẩn tắc bộ ấy, nói. không biết tri sự có thể cho ta xem qua. Thi thể của chú Cao được hay không Lần này đến Phần là muốn gửi lời hỏi thăm của gia phụ đến chú ấy Nhưng mà thật đáng tiếc Chú lại bị việc công mà mất mạng rồi Viên tri sự liền đưa tay ra hiệu Ờ được chứ Mời trận phó sứ qua bên này Di thể của đại nhân vẫn đặt nằm trên giường Chưa cho vào không liễm Vẫn chưa phát tàn nữa Đang lúc công vụ rình trang. cho nên tôi vượt quyền quyết định thay quan bà bãi đau khổ quá lao trở rồi thay quan phục cho đại nhân thì đã ngất đi rồi hiện đang nghỉ ngơi ở nhà sau thi thể của quan tri huyện quả nhiên được đặt ngay ngắn trên giường vẫn mặc áo quan đội mũ miệng chân đi ủng đen trần tứ niên liền tiến tới gần viên tri sự lệnh cho hai tên lính lùi ra cậu chắp tay trước ngực Hành đủ ba lễ Nhân lúc cúi xuống Thì nhìn thấy quan phục trên người của Cao Triết Không được chỉnh tề, Thậm chí còn có chút mùi hôi Khiến cho cậu Cao nhẹ lông mày Nhưng Trần Tứ Niên không có biểu hiện gì ra Quay lại hỏi Quách Biểu Quách Sư Ai là người giám định cái chết của chú Cao gì Hơi ngẩn ra một chút Ông Biểu mới cười gượng trả lời <cười> ờ, Chẳng dấu gì cậu Thật ra tôi có biết chút y thuật, nhìn biểu hiện của quan lúc đó là lập tức biết ngay bị người ta đầu độc. Sau đó tôi cho người kiểm tra hết các vật dụng trong tư phòng, thì phát hiện ra trong tinh dầu đã bị người ta dùng bột trúc đạo trộn vào. Cái này ngửi ít thì không sao, cùng lắm là nôn mửa trong mặt thôi. Nhưng mà ngửi liên tục sau vài ngày sẽ dẫn đến tử vong đó. vậy ra kẻ thù ác đã đầu độc chú cao một cách từ từ sao ờ đúng là như vậy ngày nào quan bà cũng dùng tinh dầu đốt trong thư phòng đại nhân cứ ngửi được cái mùi đó thì thấy rất sảng khoái không ngờ lại thành ra như vậy chúng tôi cũng không nghi ngờ gì hết vì dấu sao nhà ông bà huỳnh cũng là thông gia với tri huyện đại nhân mà chính vì sự bất cẩn đó mà dẫn tới sự việc đau lòng này Ừ, quách trị sự thường ngày kỳ cận bên cạnh chú Cao Ngoài phu nhân ra đó Thì chắc chắn là hiểu chú ấy nhất Mấy ngày nay Vất vả cho trị sự quá à, Không dám không dám Cái này là bổn phận của tôi Hơn nữa tôi được đại nhân thu nạp Cho làm việc Nay đại nhân bị người ta đầu độc Tôi hận là không thể lập tức xử chết nhà họ Phạm Tấn kìa đó Vừa đi ra khỏi phòng trong lòng của tứ niên vừa khẳng định chắc nịch một suy đoán của mình tiếp tục tính toán kế hoạch mới quá trời sưa tôi có thể gặp nghi phạm đây không ờ, chuyện này không phải là không được nhưng mà họ phạm tấn kia quả thật là một kẻ gian xảo hắn còn biết làm tà thuộc nữa chỉ sợ sẽ gây ra nguy hiểm cho cậu thì lúc đó tôi không biết phải làm sao <cười> Chứ một hình bộ á, Lúc nào chẳng chú chấp những tội phạm nguy hiểm chứ Đa tạ tri sự đã quan tâm Nhưng mà tôi tự có cân nhắc Mời ông dẫn đường Đột nhiên Cậu Thiên ở bên cạnh của tứ niên Ôm bụng kêu đau Mặt mũi tái mét cả đi Cậu ta hỏi đường đến nhà xí Rồi ôm bụng chạy mất dạng Viên tri sự liếc mắt nhìn về phía một tên lính Rồi dẫn đường cho trần tứ niên Tới nhà lao của phủ So với chiếu ngục của bộ hình Nhà lao địa phương chẳng tới bằng một góc nữa Mẹ con bà Huỳnh bị nhốt riêng một trang Ông Huỳnh lại được đưa tới tận phòng giam đặc biệt Trối chặt vào một cây cột Hai tay hai chân đều buộc lại Mắt cũng bị bịch, miệng bị nhét dẻ Trần tứ niên nhìn qua thì cũng biết được nguyên do vì sao Ông ta lại được đối xử đặc biệt như thế này Người đàn ông trung niên này không cần dùng vũ khí Chỉ tay không vào cái miệng là đủ triệu hồi hai con tiểu quỷ Viên tri sự chưa được chứng kiến sự việc Nhưng lại có thể lo xa tới mức này Càng chứng tỏ ông ta biết rất rõ nội tình Ông Huỳnh bị người của viên tri sự đánh đến máu me đầy người Thân thể không chịu nổi mà ngất đi Lúc này có hỏi cũng không hỏi được gì trần tứ niên cũng không muốn đánh rắn đồng cỏ Cho nên hỏi qua loa vài tỉnh lính canh Rồi quay ra ngoài Lúc đi ra, cậu để ý thấy trên cái bàn gỗ nhằm nhở những vết chém và đồ tra tấn. Có hai con búp bê hay hình nhân gì đó được làm bằng bãi. Nhìn thì khá sạch sẽ, có đủ ngủ quan Nhưng không hiểu sao nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy có chút trùng mình. trần tứ niên được phủ tri huyện sắp xếp cho một trang phòng nhỏ. Bên trong bài trí đơn giản, đặt hai cái giường đơn. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một bức tượng Phía bên ngoài là một cái cây to Lúc này cậu Thiên cũng đã quay trở về Trong lúc đi tìm nhà xí Thiên đã để ý xung quanh Như lời dặn dò của Trần Tứ Niên Cậu hỏi Ừ anh Tứ Niên à Chỉ có hai chúng ta ở đây Không sợ sao Không giỏi hàng cọp Sẽ bắt được cọp con Yên tâm đi Anh đã có sự sắp xếp rồi Tới lúc hành động đó Em tuyệt đối phải nghe thưa anh Thiên gật đầu li liệt Tuy có hơi sợ hãi Nhưng cũng cảm thấy hào hứng vô cùng Trước đây cậu định xin ông Cho gia nhập quân đội Nhưng vì ông bị mụ Thúy thì còn nhỏ Cậu không yên tâm Nên đành phải gác lại tâm tư của mình Lần này theo anh tứ niên Chưa biết mức độ nguy hiểm ra sao Nhưng cũng rất đáng để thử